Có tiếng trẻ con cười năng nẻ đâu đó. Tiếng cười ấy rõ dần, to dần, rồi trở nên sảng sặc một cách đáng sợ. Hắn thấy một thằng nhỏ, nước da trắng xác, cái bụng to như bụng ảnh ương đang đeo tỏng tang bên cây nhánh mù u ở cuối vườn. Hắn dần mình đánh thót một cái, mở bừng mắt ra. Mặt trời trên cao chiếu những tia nắng chói chang, xuyên qua phiến đá, dọi thẳng vào cặp mắt đang nheo tít lại của hắn. Hắn chau mày, dụi dụi mắt mấy cái rồi ngáp dài. Hắn chỉ muốn nằm dài trong vườn để tiếp tục giấc ngủ trưa, lại nhìn về phía cái góc vườn um tùm, hắn đảnh chống tay ngồi dậy, cố làm nốt cho xong. Hắn tự nhủ. Hắn đứng thẳng dậy, vươn vai thần mạnh một cái, rồi bước nhanh về phía gốc mù u. Cỏ dạp xuống dưới chân hắn, còn độ ba bước chân nữa là đến dưới gốc cây. Hắn bỗng khựng lại vì một âm thanh lạ lạ, nghe như tiếng vo ve của một đàn ong lớn đang bay đến. Hắn bước tiếp một bước, chợt nhận ra cái âm thanh ấy đang phát ra từ dưới bước chân của hắn một đàn ruồi nặng như đám mây đen trùm lên từ mặt đất và cứ mỗi bước đi của hắn cái đám mây ấy lại bị xé tan ra Vò ve một cách khó chịu quanh chân hắn hắn cuột mũi dường như có con ruồi đã tấn công vào lỗ mũi hắn một mùi khen khét bốc lên từ phía gốc cây khi hắn đến gần hơn cái nhà tròi đàn ruồi nặng cũng bay ra từ chính cái tròi ấy thứ mùi khen khét đó pha lẫn chút tanh tao thum thủng hẳn phải có con vật gì đó chết trong này Hắn nghĩ thầm Đám rồi tụ lại trước cửa cái tròi đen đặc Như một đám mây Kho ve rộn cả lên Cái mùi bốc ra từ bên trong tròi Càng lúc càng nồng nặc đến lợm giọng. Cũng may góc vườn này Cách nhà khá xa Không thì làm sao chịu được Hắn đưa một tay lên bịt lấy mũi Một tay cầm dựa đung đưa Bây giờ hắn đã đứng sừng sững trước cái nhà tròi Cái tròi nhỏ quá Hắn không cách gì vào được Lại thêm bọn rồi bọ vây đầy ở lối cửa vào Khiến hắn tần ngần, không biết xử trí ra sao Hắn đành vung tay cầm dựa thần mạnh Để xua lũ côn trùng đi Cái mùi kinh tưởng ấy lại sộc mạnh vào mũi hắn Khiến hắn nhăn nhó một cách khó chịu Hắn chặt vội lấy mánh mù u Che lấy căn tròi Rồi lấy một đầu dựa hất tung cái nóc bằng lá dừa Che hờ của căn tròi Hất nó sang một bên Cái nóc ấy vừa bung ra Thì một cơn mưa rồi nhạc khác lại túa vào hắn Hắn hô hơ cái dựa vào không trung Như một người điên tiếp tiết với đám rồi nhạc ấy hắn chẳng đợi đến hơn một giây rồi một tay hắn giở toang cái vách tròi một chân hắn phất tung cái vách tròi còn lại cảnh tượng hệt như một gã khổng lồ đang phá hủy ngôi nhà của những người tí hon căn tròi vỡ tung dưới những cái hất đạp của hắn đám rồi nhạc cỗ túa ra đầy trong không trung xác một con vật gì phơi ra ngay giữa cái chỗ trống vốn là sàn của cái tròi cái bụng to trưng phình lên lớp lông màu nâu nhạt lầm trầm những con giỏi trắng nung núc trong cái đống thịt ấy. nam đức hoàng hốt nhìn cái đống thịt đang thối giữa ấy, lông nâu, cái bụng lòi trơ ra, mấy chiếc xương sườn không có đầu, cái con vật ấy không có đầu, bốn chân không còn nguyên vẹn và phủ dày một lớp kiến đỏ. đích thị là con chó của hắn rồi. hắn đứng cả người, quên cả cái mùi khó chịu, lũ rồi nhặt và kiến dưới chân, hắn hoang mang, chẳng biết tại sao xác con chó của hắn lại ở đây, ngay trong cái tròi nhỏ mà chỉ có thằng con hắn mới chui vào được hắn thầm chỉ rủa kẻ khốn kiếp nào đã giết con chó của hắn một cách dã man chặt đầu rồi lại vứt xác vào đây hắn vừa thương tiếc con chó lại vừa có tiếc cái kẻ nặc danh đã làm cái việc đê tiện ác tâm ấy hắn chỉ muốn bóp trước cái kẻ ấy dù là thằng tay trâu mặt ngựa nào trong làng đi nữa hắn cúi xuống hất đám lá dừa vốn là vách và nóc của cái tròi sang một bên rồi lấy cái dựa đào tung lớp đất ngay dưới chân lên Thành một cái hố nhỏ đủ sâu. Xong đâu đấy, hắn lấy cái dựa đẩy xác con chó xuống hố rồi nhẹ nhàng lấp lại. Hắn hốt từng nắm đất, phủ lên cái xác của con vật. Hắn ngồi lại, tần ngần nhìn cái nấm mồ nhỏ của con chó, trong lòng đầy thắc mắc. Không biết nó bị con vật gì giết hại, hay bọn du thủ du thực nào lại ra tay a tàn ác quá. Mà nhà mình có làm gì đâu để bọn chúng ghen ghét mà gây ra chuyện như thế này. Phải chăng có những việc gì đang xảy ra ngoài tầm hiểu biết của hắn? Phải chăng có một thế lực nào đó không phải con người đang dòng ngó lên gia đình của hắn, mang đến những điều xui xẻo, không giải thích được. Hắn lắc mạnh đầu để gạt những suy nghĩ ấy đi. Mình hóa tầm phào mất rồi, những chuyện thế này chỉ có người làm chứ ma quỷ gì. Nam Đức tự nhủ, cuối cùng hắn cũng đứng dậy, nhìn cái mồ lần cuối, rồi chết đám lá dừa lên trên đó, chặt tiếp mấy nhánh mù u khô và những cảnh bình bát mọc mắt trật tự xếp tất cả những cành lá ấy trồng lên nhau rồi lật tay vào túi quần lấy ra một chiếc bật lửa hắn sẽ đốt sạch đám lá này không còn chỗ cho bọn rủi nhạc theo mùi mà đến cũng để thiêu trụi bọn giòi bọ vẫn còn nhúc nhích ở cái chỗ xác con chó nằm khi nãy bỗng dưng có vật gì lấp lánh như kim loại dưới lớp cát ngay chỗ cái xác con chó khiến hắn chú ý hắn đưa một chân ra phủi cái lớp cát đó đi một cái cán nhỏ hiện ra rồi hình thù hoàn chỉnh của một con dao cũng hiện ra Hắn cầm con dao ấy lên Đó là một con dao làm gà Nhọn và sắc Lưỡi dao bằng kim loại bánh ngót Cái cán hờ bằng gỗ trông quen quen Hắn lật qua lật lại con dao Mặt kia lưỡi dao vẫn còn dính đầy máu khô Anh nhớ rằng Chính hắn cũng từng có một con dao như thế Nhỏ, sắc Con dao ấy từ thời hắn còn đi quẩy thuê cho chủ đất Dạo ấy Bao giờ hắn cũng có nó bên mình Để chặt che nứa Cắt lá chuối và làm những việc linh tinh Con dao ấy giống hệt con dao của hắn Từ lúc về làm ruộng nhà Hắn không còn dùng đến con dao đó nữa Nên để cho vợ hắn dùng làm con dao trong bếp Bây giờ nó lại nằm ở đây Ngay nơi cái xác không đầu Của con chó nhà hắn bị giấu Chột dạ Hắn liền lận con dao vào lưng quần định bụng sẽ đi hỏi vợ hắn xem Thị có còn giữ con dao của hắn dạo trước không Hắn muốn hỏi xem Thực hư cái chuyện trùng hợp lạ kỳ về con dao này Hắn buông một mùi lửa Từ chiếc hộp quẹt trên tay đám lá rửa khô quắt co lại dưới ngọn lửa lá khô cháy giòn tan lép bép lửa bùng lên càng lúc càng to liếm cả những cành lá của cây mùa u dài khói tỏa ra khắp cả khu vườn bao lấy những ngọn cây chỉ một tháng sau cái góc vườn đã trống trơn chỉ còn trơ lại một khoảng trống đầy cho đen khói vẫn bốc lên nghi ngút hắn phủi tay, cài lại con dao trong nút quần, lại gác cái chiếc dựa lên vai, quay lưng trở vào nhà, mồ hôi quyện với khói đen lại bóng nhẫy trên gương mặt hắn. hắn thở hồng hộc như người vừa đi bộ cả một dặm đường dài. bùi khói vẫn còn phảng phất quanh cơ thể hắn. những câu hỏi về cái chết của con chó, về con dao, về cái việc xác con chó giấu trong chòi, tất cả như chĩa vào đầu hắn, không làm sao rút ra được. hắn đi thẳng vào trong bếp. Sụp sạo, vợ hắn đang ngồi đãi gạo, thấy hắn vội vàng ngó nghiêng lung tung, thị lên tiếng. Ông tìm gì mà gấp gáp thế? Nam Đức đáp cộc lốc, con dao. Con dao vót tre của ông ấy hả? Mấy ngày nay tự dưng đâu mất rồi, tôi tìm hoài không thấy. Bình thường tôi vẫn để nó trên đầu cái chạn đằng kia kìa. Vợ Nam Đức chỉ tay về phía cái chạn gần đó. Hắn không nói chẳng rằng, tiếp tục sục sạo trên nắp chạn, dưới chân chạn, trong bếp, dưới gầm bàn. Không nơi nào chứng tỏ sự có mặt của con dao ấy. Nam Đức dừng tay lại rồi hỏi. Bà không thấy nó nữa từ khi nào thế? Vợ Nam Đức đáp. Độ một tuần nay thôi. Nam Đức thôi không sụp xạo nữa. Hắn lại gần vợ. Có phải đúng nó đây không? Vừa nói, hắn vừa lấy con dao từ thắt lưng hắn ra, chìa cho thị xem. Rồi hắn bắt đầu kể chuyện về cái phần còn lại của con chó. Đã được hắn tìm thấy như thế nào? con dao đã xuất hiện cạnh đó ra làm sao. Vợ Nam đức im lặng lắng nghe, cầm lấy con dao và nghiêng đầu nhìn nó thật chăm chú. Có vết chảy nhỏ ở chỗ cán dao do thị từng lỡ tay đặt con dao ấy cạnh bếp lửa. Đúng là vết xem xém ấy vẫn còn đây, rõ mồn một. Thị vừa nói, vừa chỉ cho hắn xem cái vết cháy nhỏ trên cán dao. Đích thị nó là con dao của mình rồi. Hắn thảng thốt, kỳ quặc, chắc không đấy. Hắn hoài nghi nhìn vào mặt thị, vợ hắn trả lời Tôi chắc như đinh đóng cột nó là con dao của ông đấy Hắn trao mày ngắm nghĩa con dao, lật đi lật lại nó đi mấy lần Thật là quái gở, không lý nào con dao của mình lại nằm ngoài vườn Không lý nào cái tên trộm khốn nạn ấy lại giết con chó của mình bằng chính con dao này Quả là vô lý hết sức Hắn lại quay sang nhìn vợ, ánh mắt đăm chiêu của hắn khiến thị không khỏi buồn chồn. Chính thị cũng đang có những câu hỏi trong đầu, mà dường như cũng không có câu trả lời như hắn. thị muốn nhắc lại câu chuyện về thằng dũng và thằng em trai ỉu mệnh của thị, muốn kể cho hắn nghe tất cả đầu đuôi câu chuyện và để hắn hiểu được nỗi lo của chị. mỗi khi nhìn thấy thằng dũng, mỗi ngày nó một lớn, mỗi ngày nó một giống thằng em thị như đúc. do dự một lúc, rồi thị lại thôi. Thị e Nam Đức sẽ quát nạt vào cái thói tin dị đoan của chị Rồi lại coi thường thị Hơn cả cái chuyện trước đây Thị lỡ tiếp tay cho mẹ thị Hại chết thằng em trai Nam sẽ cho rằng Chính những ám ảnh tội lỗi đã làm thị ngu nguội đi Nghĩ thế Thị đành thôi Nhưng trong lòng không khỏi hoang mang Nam Đức lắc đầu Thở dài Rồi bỏ đi trở ra Còn lại một mình thị ngồi trầm ngâm trong bếp Sàng gạo Đang đãi dở cũng bỏ đấy Thị tần ngần nghĩ ngợi lúc ngước lên thị giật thót người khi thấy một cặp mắt trẻ con to lổ lộ đang quan sát thị mất một giây định thần thị mới nhận ra chính là thằng dũng đang lấp ló sau bậu cửa nhìn trộm ánh mắt nó có chút gì vừa sợ sệt lại vừa tinh quái mí mắt thâm thâm với những sợi mi cong dài mất giác khiến thị thấy dởn người thấy thị ngước lên nhìn nó bỗng nhoẻn miệng cười đôi môi mỏng tái tái của nó nhanh nhếch khóe miệng cong lên như đắc chí điều gì một tiếng cười nhỏ hinh hích trong cổ họng. Nó đứng đó, chỉ trong một giây, rồi bỗng chạy vụt đi. Thị nghe tim mình đập thình thịch trong lồng ngực khi thấy cái nụ cười ấy của thằng Dũng. Có lẽ nào, chính những ngắm ảnh đã thực sự làm hại đầu óc chị, hay chính là thằng em năm xưa của chị đang hiện về trong thằng Dũng để cố tình trêu chọc, quấy phá chị. Thị thật chẳng biết phải nghĩ thế nào cho ra sự thể. Thị đưa hai tay lên, ôm lấy cái đầu đang quay cuồng với những hình ảnh kỳ dị. Nụ cười của thằng Dũng ban nãy, cái mắt tái xanh của nó, thằng em thị nằm đó, cạnh bên một chiếc áo quan nhỏ xíu, cái bụng trương lên, tím ngắt, với một làn dây chuối vòng quanh, cái tính cười hình hích của thằng Dũng. Tất cả như đóng đinh vào đầu óc thị, khiến thị bỗng dưng thấy khó thở, cái cảm giác hãi hùng của một điều gì đó đáng sợ, đang kéo đến trong cuộc đời thị, khiến thị không sao chịu được. Thị gượng đứng lên, Bước vội về phía cái giếng bên cạnh trái nhà bếp, phục tay vào cái gò nước bên cạnh để rửa mặt. Nước mát khiến Thị định thần lại phần nào. Thị nhìn xuống cái bóng mình ở dưới giếng, khuôn mặt bơ phờ không chút sinh khí. Thị thở dài. Trong suốt những năm tháng của đời mình, Thị sẽ chẳng bao giờ quên được những chuyện hãi hùng như thế đã xảy ra, cũng như những gì mà Thị và mẹ Thị đã làm trong quá khứ. Thị hiểu rằng, nó sẽ mãi đeo đẳng mình. Như một cái bóng ma Bóng ma của quá khứ buổi sớm mai yên bình ở làng đại thủy bắt đầu bằng những tia nắng tháng mười lấp lánh xuyên qua đám cỏ còn đẫm sương ngôi làng ngái ngủ với những cây rơm vàng cao ngựu và những nóc nhà ấm cúng đang dậy khói bếp dân cày đánh trâu ra đồng gọi nhau ý ới một con vành khuyên líu lo trên những cành cây khung cảnh ấy khác xa cái không khí lạ kỳ đang vây lấy gia đình nam đức hắn trở nên tâm chiêu và xa cách khác hẳn mọi ngày còn vợ hắn thì bỗng dưng lạnh lùng bơ phờ và ánh mắt mệt mỏi của thị thường pha lẫn chút sợ hãi mông lung cả hai vợ chồng không ai nói với ai một lời chỉ có bọn trẻ con vẫn dắt nhau ra sân chơi đùa như mọi ngày chẳng để tâm gì đến những suy tư của người lớn nam đức ngồi nhìn ra sân thằng con nhặt của hắn đã lên ba đang chạy tung tăng trong sân cùng mấy đứa con gái hắn hắn không tin mấy cũng không để tâm gì đến câu chuyện của vợ hắn xưa này vẫn thế Hắn chẳng bao giờ tin vào những chuyện mê tín Đàn bà như vậy Đối với hắn Những gì xảy ra với con chó cưng của hắn Chỉ là một sự trả thù của bọn trộm vặt Tuy có phần khó hiểu Nhưng cũng chỉ là do con người làm ra Làm gì có sự can thiệp nào của ma quỷ Hắn không mảy may nghi ngại gì Đến những chuyện ma quái ấy Nhưng Vợ hắn thì không thị cảm nhận rõ hơn những nỗi ám ảnh Cảm giác lo lắng Như một đám mây đen lúc nào cũng lờn vờn trên đầu thị Cuối cùng sau mấy đêm mất ngủ Kể từ ngày chồng chị tìm thấy xác con chó trong vườn Ngay tại cái nhà tròi đồ chơi của thằng Dũng Cùng với chính con dao của năm Thị dường như thấy rõ những dấu hiệu Dấu hiệu của những sự giết chóc dã man Những điều xui xẻo Sẽ xảy đến với gia đình thị Thị quyết định Đi tìm gặp bà thầy bói nổi tiếng Ở làng trên Chắc chỉ có bà ta mới có thể giúp thị Chồng con thị thoát khỏi những chuyện này Nghĩ thế Ngay mở sáng hôm ấy Thị đã khăn áo trình tề Sửa soạn cơm sáng cho chồng con đâu vào đấy Thị lặng lặng đến chỗ bà thầy bói Không hề nói với chồng con một tiếng nào Con đường làng hiện ra trong nắng sớm Quanh co như một dải lụa Lượn vòng quanh những bụi tre Và những nếp nhà Cái ý nghĩ tìm kiếm sự giúp đỡ từ bà thầy ở làng trên Đã an ủi tâm trí thị phần nào Khiến thị thấy yên lòng hơn Bà thầy bói ở làng trên vốn nổi tiếng Khắp vùng này đã lâu Nhưng Thị chưa bao giờ tìm đến bà ta trước kia Nghe đâu bà ta rất giỏi lên đồng Gọi hồn người chết Và kết giao với vong hồn Thị định bụng lần này Tìm đến bà ta để gọi hồn mẹ Thị Và hỏi cho ra lẽ về chuyện đã xảy ra Với thằng em cùng cha của Thị Thị cũng muốn hỏi bà ta Xem nếu như có chuyện đầu thai Trở thành con người khác thì có thể nào làm hại đến Thị Và gia đình Thị không Thị vừa đi Vừa nghĩ ngợi mông lung Chẳng mấy chốc con đường đất rộng lớn Đã thu hẹp dần Trở nên mấp mô hơn Và lộc cộc đầy sỏi Thị nhớ theo lời của mấy bà hàng xóm Chỉ cần rẽ vào con đường sỏi hẹp này độ 100 thước Rồi băng ngang qua bãi đất rộng bỏ hoang Thị đi về phía ngọn đồi đất Là sẽ thấy căn nhà nhỏ lợp lá dừa của bà thầy Đúng lời chỉ dẫn đó Thị thấy thừa ruộng hoang đất nẻ đã hiện ra bên đường Cách thị độ vài chục mét nữa Ngọn đồi con con mập mờ phía sau thửa ruộng ấy Nhưng căn nhà của bà thầy Vẫn chưa thấy đâu Thị băng qua giải đất hoang Không có lối đi Có mọc lởm chởm và đất khô rắn Mấp mô dưới chân thị Ngọn đồi càng lúc càng gần thị hơn Cái nắng trói trang của ngày tháng 10 Khiến thị cảm thấy hừng hực trong người Và nôn nóng tìm kiếm căn nhà Của bà thầy bói hơn Thị nhẫn lại từng bước Bước dài trên nền đất cao thấp không bằng phẳng ấy Ngọn đồi đã hiện ra rõ rệt ngay trước mắt thị. Những bụi cây nhỏ thấp lè tè, vây lấy xung quanh, dường như không còn có lối đi nào khả dĩ nữa. Thị dừng bước, ngó nghiêng bốn phía, hy vọng sẽ tìm thấy một lối mòn, một trái nhà, hay dù chỉ là một chút dấu vết sự có mặt của con người. Hoàn toàn chơi trọi và hoang vắng, trong tầm mắt thị không hề xuất hiện một chút gì những chi tiết mà thị đang mong đợi. Thị gỡ lấy chiếc nón lá, quạt phành phạch lấy gió, Rồi nhẫn nại bước tiếp, được một chốc, Thị lại dừng chân, ngó nghiêng, vẫn không hề có bất cứ thứ gì trông như căn nhà mà Thị được mô tả cả. trông thấy một bụi cây gì lùng xùm cách đó mấy bước chân định bụng đến nghỉ chân dưới lùm cây ấy một chốc trước khi đi tiếp để tìm kiếm căn nhà thị vừa đến gần tán cây thì mừng rơn khi bất giác nhận ra một bên trái nhà lợp lá dừa lấp ló ngay sau bụi cây ấy quên bẵng chuyện nghỉ chân thị nhanh nhỏ bước vòng ra sau bụi cây ấy tiến về phía căn nhà nói đúng hơn là một căn tròi thấp lè tè mái lợp bằng lá dừa khô từ nhà đắp bằng đất trông lụp sụp hết sức Tường nhà chẳng có thứ gì ngoài một cái khạp nước cũ kỹ Không đậy miệng Một chiếc gáo dừa sứt mẻ gác lên miệng khạp Trông khô khan như đã lâu không có ai dùng đến Thềm nhà cũng bằng đất đắp Cánh cửa gỗ cũ kỹ khép hờ Khẽ đùm đưa khi có cơn gió qua Thị nóng lòng quá Vội vàng bước ngay lên thềm nhà Và đưa tay gõ cổng cộc lên cánh cửa ấy Không có ai trả lời Thì lại gõ thêm mấy bận nữa Cũng chẳng có ai lên tiếng Cánh cửa càng hé rộng khi có trận gió khác thổi qua thị đánh bạo đưa tay mở hẳn cánh cửa ra và dậm chân bước qua bộ cửa trong nhà tối om om on và sặc mùi ẩm mốc khiến thị thung kìm được tiếng ho thị nhăn mặt đưa một tay lên che lấy mũi và chớp mắt để quen với bóng tối bên trong nhà này trong nhà trống trơn như vô chủ một bộ ván gỗ đầy bụi bám đặt ngay giữa căn nhà với cây cột bằng gỗ dường như không chịu nổi sức mạnh của mái nhà sau nhiều năm bị đục đẽo bởi lũ mối mọt ở góc nhà là một cái hũ to tướng cạnh đó là một cái lương hương mà dưới ánh sáng lờ mở của một tia nắng vừa lọt qua tái kẽ lá dừa trên nóc nhà thị chẳng thể nhìn thấy rõ được là hũ gì thị đứng lại tần ngần bên bộ ván gỗ một lúc tần lâu căn nhà cho thị cảm giác của một chốn khốc người ở một nơi mà bất cứ ai đặt chân đến cũng sẽ nghĩ rằng là căn nhà vô chủ thị lặng lẽ nhìn khắp lượt xung quanh nhà. đột nhiên thị cảm giác một bàn tay đang chạm vào vai mình, hơi lạnh chạy dọc khắp sống lưng chị. chị chẳng dám quay người lại thì đã giật thoát mình bởi một giọng nói khàn khàn. tìm ai? thị lắp bắp nói tên bà thầy. dạ, con, con tìm cô sáu cửu. bây giờ bàn tay ấy mới buông vai thị ra. thị thấy một người đàn bà nhỏ thó trong bộ bà ba đen cũ kỹ và nhỏ nát đang đứng đó chăm chăm nhìn thị. Qua một đôi mắt trắng đục mà thị đoán đã mù loà, gương mặt bà ta giặt những nếp nhanh, già vua, thúc hát. Bà ta nhóc nhép ngay trầu, mấy miệng đỏ loét chuyển động lên xuống. Thị đứng đờ người, chỉ biết đứng nhìn bà ta. Bà ta chậm rãi đưa một giọng khàn khàn. Bầy tìm lão làm gì? Và hất đầu về phía thị. Thị lý nhí đáp. Dạ, con... con có việc định lên xin cô sáu chỉ bảo bà già vừa nói vừa phun bã trầu đánh phẹt xuống sàn nhà thành một bãi đỏ choét đến phát khiếp già hồ ơi bây ở đâu mà lên tận trên này tao đã bỏ cái nghiệp bói toán lâu rồi bây về đi thị hốt hoảng trước cái tin bà thầy đã bỏ nghề xem quẻ nên vội vã năn nỉ ơ dạ cô làm phước giúp con với còn khổ tâm quá thị tiếp lời van nài còn khổ tâm đến chết mất cô sáu ạ Nhà phần con thì không sao, nhưng con linh tính, nó sẽ hại cả gia đình con, hại cả các con con nữa. Con nghĩ đến chồng, đến con con, nên mới lặn lội lên tận đây. Xin cô Sáu thương tình mà cho con vài lời để yên ấm trong nhà. Bà già thở dài, nhìn mông lung lên trần nhà. Ta đã già rồi, từ bỏ cái nghiệp ấy bấy lâu nay rồi, chắc không giúp gì được cho bây đâu. Thị nắm lấy cánh tay quắt queo như cảnh cây khô của bà ta mà nước mắt ngắn nước mắt dài van nỉ cuối cùng bà ta chậm rãi ngồi lên ván và khẽ khàng thôi thì bây cứ thử nói xem là chuyện gì có được thì tao giúp cho bà ta vừa nói vừa lấy một vạt áo bà ba lên Quẹt lấy miệng và trà trà những kẽ răng vàng ển thị khóc khởi mừng rỡ liền kể ngay một mạch những chuyện mà thị và mẹ thị đã làm nhiều năm trước đây rồi đến chuyện hiện tại đang xảy ra với gia đình thị cho bà ta nghe bà lão lắng tai nghe không xót một lời quái miệng bà ta khẽ nhếch lên mỗi khi thị nhắc đến thằng dũng chờ thị dứt lời bà ta mới từ tốn bảo bây giờ cô phải nghe cho kỹ những gì tôi bảo rồi tùy cô có tâm ý thực hiện hay không thì mới mong giải quyết được chuyện này bà ta dù gì nói với thị một chuỗi những việc phải làm và thị chỉ im lặng gật đầu Bà ta vừa dứt lời, thị liền hỏi. Thưa cô Sáu, con còn muốn hỏi cho tỏ những chuyện này. Theo cô thấy, thì thằng Dũng có phải là thằng em con đầu thai về không? Con muốn hỏi chuyện mẹ con xem có phải sự thật là bà đã làm hại thằng em con hay không? Thị nói dồn dập như người đang hối hả. Quả tim thật thình thịch trong ngực thị. Bà lão vẫn giữ vẻ từ tốn như ban nãy. Thì thào. Đã lâu ta không lên đồng nữa. Cũng không biết trời đất có còn cho ta quyền năng ấy nữa hay không. Lẽ ra ta không thể giúp bây, nhưng xét thấy bây cũng khổ tâm quá, nên ta phải suy xét lại. Dừng lại một chút, bà nói tiếp. Thôi thì bây cứ về làm như ta bảo. Rồi ít ngày sau, nếu trong nhà chưa thấy yên ổn thì hãy lên đây để ta coi một quẻ hẳn hoi. Nếu cần thiết, ta sẽ giúp bây thông linh với mẹ bây để hỏi cho ra nhẽ. Bà lão khàn khàn rời khỏi bộ ván và đi từ từ về phía cửa thị vẫn chưa thỏa mãn với những điều mình muốn hỏi bà ta nên còn chần chừ mãi chẳng chịu về cuối cùng bà lão từ ngoài cửa nói vào bây về đi hôm nay tao chỉ giúp bây đến đây thôi thị đành lủi thủi cầm nón ra về thị tạt qua chợ mua những thứ như bà lão đã căn dặn mây nén hương hoa quả một cái trang thờ và một chùm tỏi xong đâu đấy thị trở về nhà bày cái trang thờ trên vách tường trong gian nhà chính, sửa soạn trái cây và bày một cái lư hương lên. Xong đâu đấy, thị mang chùm tỏi treo ngay trước cửa phòng mình. Tỏi để ngăn vong hồn về quấy phá trong nhà, sẽ giữ cho thị được bình yên. Thị rất tin tưởng vào những lời dặn dò của bà thầy. Xong rồi, thị mới lục đục xuống bếp thổi cơm. Nam Đức đi cày về, thấy cái trang thờ mới và chùm tỏi treo trước cửa phòng, Hắn bực dọc quát thị mấy tiếng về những thứ mê tín dị đoan ấy, rồi hắn bảo thị dọn bữa trưa lên. Buổi chiều hôm ấy, thằng Dũng ngã bệnh. Đấy là lần đầu tiên vợ chồng thị thấy nó sốt như thế, từ hồi chồng thị nhặt nó về ba năm trước. Ban sáng nó còn đang chơi đùa, chạy nhảy. Vậy mà đến chiều nó đã nằm trèo queo một chỗ, gương mặt xanh xao, mắt thâm quầng đến tội. Nó thở chậm chạp và đứt quãng. Trong lòng thị đã dấy lên những mối nghi ngại khi thấy thằng Dũng ngã bệnh. Chắc hẳn những lời khấn vái Và những điều bà thầy bày cho chị Mà thị đã làm sáng nay Đã khiến cho những linh hồn ma quái phải yếu đi Chắc chắn những bùa phép đó Đã khiến thằng Dũng ngã bệnh Chắc chắn phải có sự liên quan gì đó Giữa những chuyện này Thị đoán chắc là như vậy Tối hôm đấy năm đức thức trông chừng thằng Dũng ở nhà ngoài Một mình thị ngủ ở gian buồn của hai vợ chồng Thị vừa mệt mỏi Ngả lưng xuống giường Là đã thiềm thiếp ngay thị bỗng dưng có cái cảm giác một ai đó đang thập thò ở cửa phòng thị bèn trồm dậy đưa tay vén rèm lên thằng dũng đang đứng ở bộ cửa cái đời lơ phơ tóc của nó trông thấy cả mỏ ác da nó xanh rờn khiến thị thấy ghê ghê nó dương đôi mắt to nhìn thị rồi dấn bước đến gần thị hơn thị thảm tốt hỏi nó mày mày hết bệnh rồi sao nó chẳng nói gì chỉ nhoẻn một bên khóe miệng lên cười với thị thị vốn chúa ghét cái kiểu cười nhoẻn miệng của nó thị lấy làm khó chịu vô cùng nó hỏi thị giọng ngây ngô mẹ không cho dũng ngủ trong phòng này nữa à mẹ không thương dũng thị ấp úng chưa nói nên lời thì nó đã lường nhìn chị thị hét lên với nó mày đi ra ngoài ngay đi ra ngay cảm thấy sợ hãi trước cái nhìn của nó và lạnh cả người Khi nó càng lúc càng bước lại gần thị hơn, nó đưa tay ra sô mạnh vào người thị. Bàn tay nó lạnh ngắt, mạnh đến lạ kỳ. Thị ngã ngoài xuống nền nhà, gương mặt còn đầy vẻ hoảng hốt. Nó vừa tiến về phía thị vừa hỏi. Mẹ muốn Dũng chết phải không? Mẹ giết Dũng phải không? Thị lắp bóc mãi không trả lời được. Nỗi sợ hãi bao trùm lên khuôn mặt thị, đè nặng lên ngực thị, choáng lấy cả tâm trí thị, làm cho đầu lưỡi thị tê cứng lại thì úa mấy tiếng những âm thanh ấy chỉ nằm lại trong cổ họng thị chẳng phát ra thành lời giọng nam đức vang lên khàn khàn từ phòng ngoài bà nói cái gì thế hả rồi thị nghe tiếng bước chân nam tiến lại gần thị hơn cảm giác được bàn tay nóng ấm của nam đặt lên vai thị nhưng vẫn không đủ hơi ấm để kéo thị ra khỏi cái nỗi sợ hãi đang bao trùm ấy thị thấy toàn thân mình như đang chìm trong một khối nước lạnh khổng lồ cứ chìm dần chìm dần Hình ảnh cuối cùng còn lại trong con ngươi thị là đôi mắt to của thằng Dũng đang nhìn thị chừng chừng Thị muốn trả lời năm nhưng không sao lên tiếng được Thế rồi bóng tối bao lấy thị một thứ bóng tối đen đặc gai góc Thị nghe bên tai tiếng trẻ con đang cười sẵn sặc cả tiếng nói xa xăm của năm Thị thấy cánh tay mình bị lay thật mạnh và cố hết sức để mở mắt ra Trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu trên đầu tủ Thị Thế Năm đang đứng ngay cạnh thị Tay nắm lấy cổ tay thị Bà nói mới lớn tiếng thế Thằng Dũng nó đang ngủ đấy Hắn đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu cho thị im lặng đi Rồi hắn lại nhẹ nhàng đi trở ra ngoài Thị vẫn còn cảm thấy tiếng quả tim Đang sợ hãi trong lòng ngực mình Hai bàn tay thị đầm đìa mồ hôi Và hãy còn run run Thị không rõ Ấy là một cơn ác mộng Hay những gì vừa xảy ra là thật Thị thấy mình vẫn còn nằm trên giường không phải trên nền nhà, và như chồng chị vừa bảo, thì thằng Dũng vẫn đang ngủ ngoài kia. Thị cố chấn tĩnh mình lại, và lùng cồm bỏ dậy khỏi giường. Thị đi nhanh ra gian nhà giữa, thắp cái đèn dầu lên, và đốt một nén nhang, xong thị đứng trước cái trang thờ mới rước, chắp tay lầm lầm khấn vái. Em có linh thiêng sáng suốt, thì hãy tha thứ tội lỗi này cho chị và cho mẹ. Xin em hãy bỏ qua, để linh hồn được nhẹ nhõm đi. Khấn vái một hồi, Thị thắp nhang lên và trở lại gian nhà sau. Lúc đi ngang qua chỗ thằng Dũng đang ngủ, chị chỉ dám nhìn nó một cái thật nhanh. gương mặt nó trắng bềnh bệnh dưới ánh đèn dầu. Chị dùng mình một cái, liền vội quay đi ngay. Đêm ấy, thị trần chọc mãi, không tài nào ngủ được.